Còn quái vật gâm lên một cách nhịp nhàng Lồng tơ khắp người nó bùng lên vì giận dữ Một đôi mắt đảo quanh tứ phía Tìm kiếm tiểu nha đầu có mùi thơm ngọt ngào đó Ê heo, ta ở đây này Cách đó không xa, một tiếng gọi giòn giã Còn quái vật quay đầu lại Nhìn thấy cô thích cửu đang đứng trên cành lá tốt tươi Của một cây đại thụ khác, mỉm cười nhìn nó Còn quái vật gầm lên rồi lại lao tới Thấy móng vuốt, sắp xé trúng cô tích cửu, nhưng không ngờ bên cạnh lại có một luồng ánh sáng lạnh chói lóa. Phốc một tiếng, ánh sáng lạnh đâm xuyên thẳng qua mắt trái của con quái vật, máu bắn tung tóe khắp nơi. Con quái vật ngã cái rầm xuống đất, cơ thể co giật mấy cái, cuối cùng không còn cử động nữa. Cô tích cửu mặt mày hớn hở. Thế nào, ta và chàng phối hợp tốt không? Sau đó, nàng liền đáp xuống xem chiến lợi phẩm. Đế Phất Y giữ chặt nàng lại. Khoản đã. Còn chờ cái gì nữa? Cô tích cửu có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu ra. Đế Phất Y tùy ý bẻ một cành cây rồi bắn xuống. Con quái vật đó rõ ràng giống như đã chết là đột nhiên nhảy lên cắn cành cây một miếng. trong nháy mắt, cành cây nát thành bột luôn. Cố Tích Cửu trợn mắt. Thứ này giả chết à? Nàng chưa kịp nói xong thì con quái vật lại ngã xuống cái rầm lần nữa và lần này nó ngừng cử động. Đế Phất Y cuối cùng cũng nói. Không phải giả chết mà là hồi quang phản chiếu. Được rồi, chúng ta xuống đó. Dẫn theo Cố Tích Cửu cùng xuống. Sau đó, Cố Tích Cửu nhìn thấy Đế Phất Y dùng thanh kiếm quen thuộc Bổ một nhát vào đầu con quái vật Lấy ra một viên linh thạch đỏ rực Từ trên đỉnh đầu nó Linh thạch giống như mặt trời đỏ Phản chiếu khu vực xung quanh Một màu đỏ rực Và từ trên viên linh thạch màu đỏ này Đế Phất Y rốt cuộc cũng cảm nhận được Linh lực đã mất từ lâu Trên đó Thực sự chứa đựng rất nhiều linh lực Đế Phất Y thở ra một hơi Cầm vật đó trong lòng bàn tay Sau đó kéo lòng bàn tay của tích Cửu qua Nào, chúng ta cùng nhau hấp thu nó Trên viên linh thạch màu đỏ này ẩn chứa rất nhiều linh lực Đế Phất Y đoán chừng một khi hấp thu xong hắn có thể khôi phục lại linh lực đã tiêu hao hôm nay Cho dù không thể khôi phục lại được như trước đây thì ít nhất hắn cũng có thể mở túi trữ vật ra một cách dễ dàng Ánh mắt của Tích Cửu hơi lóe lên Đột nhiên rút tay lại Không, vẫn nên để chàng hấp thu đi Đế Phất Y sừng sốt, nhìn nàng. Linh lực trên viên linh thạch màu đỏ này cực kỳ thuần khiết. Ta đã thử qua. Nó không có tà khí đâu. Nàng có thể hấp thu theo phương pháp ta dạy cho nàng. Sẽ không có tác dụng phụ gì đâu. Cố Tích Cửu lắc đầu, nhìn hắn. Không cần đâu. Hôm nay chẳng đã bị hao tổn quá nhiều linh lực rồi. Ngay cả túi trữ vật cũng khó mở ra được. Viên linh thạch màu đỏ này... Vừa lúc có thể bổ sung linh lực đã cạn kiệt trong cơ thể của chàng Đế vất y sững sốt Hắn không ngờ nàng đã nhìn thấy hết Quả nhiên nàng thực sự nhạy cảm lạ thường nha Hắn mỉm cười nắm lấy tay nàng kiên quyết nói Tây cử tai họa lần này không thể chỉ dựa vào sức mạnh của ta Mà nàng cũng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn Nào cùng ta hấp thu nó đi Khi mọi chuyện phát triển đến bước này, cô tích cửu đương nhiên không thể từ chối nữa. Quả nhiên, năng cung đế phất y hấp thu linh lực từ viên linh thạch màu đỏ kia. Gần nửa canh giờ sau, viên linh thạch có màu đỏ như máu chuyển sang màu xám. Ánh sáng trên đó cũng tiêu tán. Cô tích cửu và đế phất y đồng thời mở mắt ra. Đế phất y nhìn gương mặt nàng đỏ bừng. Cảm giác thế nào? Cô tích cửu hít nhẹ một hơi, Trả lời ba chữ Rất tuyệt vời Nàng có thể cảm nhận được sức sống của linh lực đang dâng trào trong cơ thể mình Có thể cảm nhận được cân mạch giống như một vùng đất hoang dã ẩm ướt, trẻ hóa, đầy sức sống Cơ thể dường như cũng nhẹ đi vài cân Khuôn mặt nàng hớn hở Nhẹ nhàng dơ ngón tay lên Không nhịn được nhé một pháp quyết Bắn ra bên ngoài Một luồng lửa bay ra đốt cháy những cành cây khô trên mặt đất. Quả nhiên thân kỳ, so với môi lửa tiện lợi hơn nhiều. Đế Phất Y nắm tay nàng. Hiện giờ lấy được linh khí không dễ, nên sử dụng tiết kiệm. Ánh mắt của Tích cửu rơi vào trên người con quái vật đã chết. Không nghĩ tới vật này còn có linh khí. Chúng ta đi tìm thêm đi, săn mấy con nữa. Nàng quét mắt nhìn xung quanh. Chúng ta đi tìm khu vực xung quanh lần nữa nhé. Nói không chừng có thể tìm được một ổ đó. để Phất Y không khỏi bật cười. Con thú này, nhìn như đi một mình, cũng không thường gặp. Sao có thể là một ổ được chứ? Ta dám cược trong vòng hai dặm, sẽ không có con thú thứ hai nào như thế này đâu. Được rồi, cố Tích Kiều vẫn rất tin tưởng để Phất Y. Năng nắm lấy tay để Phất Y vậy bây giờ chúng ta đến lạc khoa thành xem vừa rất lời nàng đã mang theo hắn thuấn di bởi vì lão tộc trưởng đã chỉ dẫn trước phương hướng cho bọn họ mà cô tích cửu là rất am hiểu xác định phương hướng cho nên lúc nàng thuấn di cũng không sợ chạy sai đường trên người nàng khi không có linh lực mang theo để phất y chỉ có thể thuấn di hai đến ba dặm một lần nhưng sau khi có linh lực thể chất của nàng rõ ràng được cải thiện đáng kể Nàng có thể thuấn di 10 dặm một lần Đương nhiên Thời điểm nàng đặt chân Vẫn có thể gặp phải giã thú hung mãnh Nàng và hắn nếu có thể trốn Liền trốn ngay Còn không thể thì bọn họ sẽ đối đầu trực diện Và giết chết tất cả Nàng thuấn di như vậy Còn có ưu điểm là Nàng đi trên một đường thẳng Không bị ràng buộc bởi hướng đường Sau khi nàng liên tiếp thuấn di 4 lần Đã hoàn toàn ra khỏi vùng núi và lần nữa xuất hiện trở lại là ở vùng đồng bằng. Cố Tích Cửu nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng hơi trầm xuống. Nơi nàng xuất hiện, có lẽ trước kia đã từng là quan đạo. Quan đạo này cũng bị cỏ dại, bụi gai mọc um tùm che khuất, giống như tình huống ở trong núi, không thấy có dấu vết hoạt động của con người. Nơi này cách nơi gọi là Lạc Hoa Thành, khoảng 40 dặm. Nếu như Lạc Hoa Thành không bị phá hủy, và vẫn còn tồn tại mà nói, thì nơi này đáng lẽ không bị bỏ hoang đúng không? Nàng lại nhìn sang hai bên, thấy hai bên cây cối mọc um tùm, trông giống như một khu rừng nguyên sinh. Tất cả các cành cây cũng vươn thẳng lên trời, giống như cây lo nhà lộn ngược. Không có nhiều khác biệt giữa nơi này và trong núi. Tất cả các loài động vật đều gần như phát điên. Thỉnh thoảng vang lên bên tai tiếng dã thú gầm rú cùng tiếng nghiến răng nhai nuốt. Khiến người ta nghe tê cả ra đầu Phất y Chàng nói xem có phải là Khoa Thành Đã không còn rồi không Trong lòng của Tích Cửu Có chút không xác định Đế Phất y cũng đang đi loanh quanh gần đó Hắn thuận tay đánh bay Một con sói hoang đang phục kích trong bụi cỏ Ánh mắt dừng lại trên một thân cây Bỗng nhiên phi thân bay lên Bay lướt qua trên những cái cây Khi đắp xuống đất lần nữa Trong tay hắn đã cầm một thanh Đại đao cổ xưa Hắn rũ mắt nhìn xuống, thở nhẹ một hơi. Ta không biết là Hoa Thành có còn tồn tại hay không, nhưng thực sự trên thế giới này còn có những người khác. Hơn nữa, hình thức tồn tại vẫn là dạng thành thị. Cố Tích Cửu nhìn thanh đao trong tay hắn, trong lòng khẽ động. Hình dáng của thanh đao này khá giống với thanh đao bảo bối của lão tộc trường. Chẳng qua, thanh đao của lão tộc trường đã sử dụng hơn 100 năm rồi. Nó đã bị mòn rất nhiều, lưỡi đao và mọi thứ đều đã biến dạng. Còn thanh đao này, nhìn qua có vẻ như đã lâu không được sử dụng, lưỡi đao vẫn cực kỳ sắc bén. Lão tộc trưởng nói, binh khí trên thế giới này đều được làm bằng đồng thau và một số ít là rèn từ sắt ra. Nếu lâu ngày không sử dụng, trên bề mặt binh khí sẽ hình thành một lớp rỉ đồng màu xanh. Thời gian càng lâu thì tình trạng rỉ sét Sẽ càng trở nên trầm trọng hơn Mà thanh đại đao trong tay Đấy vất y Chỉ có một chút rỉ xét trên bề mặt Nhìn hình dáng Có vẻ như thanh đao này Đã bị vứt bỏ trên cây Khoảng từ một tháng trước Loại đao này Cũng không dễ rèn Cần phải có thiết bị riêng Của cơ sở sản xuất vũ khí Và phải mất hơn 10 ngày Mới có thể rèn ra được Nếu chỉ có mấy chục người Ở chỗ nào đó May mắn còn sống sót Thì sẽ không có thời gian Cũng không có sức lực Để chế tạo loại binh khí này Cho nên có thể nói Thế giới này chắc chắn Có tồn tại thành thị Đoán được điểm này Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm Tinh thần càng thêm phấn chấn Nàng lại nắm lấy tay Đế Phất Y Chúng ta còn chơi cái gì nữa Đến là khoa thành xem sao Cho dù thế nào Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới Khi nàng và Đế Phất Y xuất hiện lần nữa Bọn họ Lại trực tiếp rơi vào trong một cái bẫy thật lớn Trong bẫy Có một con hổ màu sắc sạc sỡ Khi của Tích Cửu và Đế Phất Y tiếp đất Ngón chân của bọn họ Đã dẫm lên lưng con hổ màu sắc sạc sỡ đó Con hổ gầm lên một tiếng Quay đầu lao tới Chuẩn bị cắn người Đế Phất Y nhanh tay nhanh mắt Đang định đánh qua một trường Đột nhiên cảm giác không khí xung quanh Chờ trở nên lạnh lẽo Sát khí bốc lên từ dưới chân Loại cảm giác này không giống như bình thường. Đế Phất Y kéo cố tích cử vào lòng, nói. Con heo có linh lực lại xuất hiện. Lời nói chưa dứt. Con quái vật trông giống như con heo màu đỏ như máu lại xuất hiện. Hai người Đế Phất Y còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng con quái vật đó. Thì một tiếng táp vàng lên và một tấm lưới lớn màu xanh lá cây từ trên trời trục xuống. Vào thời khắc mấu chốt. Vẫn là nhờ đến thuật thuấn di kinh người của cổ tích cửu. Trước khi tấm lưới kia trục xuống, nàng đã mang theo đế phất y trực tiếp thuấn di ra ngoài và đáp xuống trên một cái cây đại thụ gần đó. Lúc cúi đầu nhìn xuống lần nữa, phát hiện con quái vật màu đỏ như máu đó và con hổ bao phủ ở giữa tấm lưới lớn kia. Bắt được rồi! Bắt được rồi! Bắt được trư bà Long rồi! Cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi. Ấy, hiện giờ mới chỉ bẫy được nó, còn phải giết chết nó mới lấy được linh thạch thì mới tính. Từ trên cây đại thụ, đằng sau cây đại thụ và từ trong ổ cỏ, có 12 người chui ra. Những người này ăn mặc giống nhau, đều mặc áo choàng màu xanh đen, hiển nhiên là cùng một môn phái. 10 nam, 2 nữ, binh khí trong tay rất giống nhau, đều là rương kiếm. Những người này cũng là những người biết võ thuật, bước đi nhẹ nhàng, động tác mạnh mẽ. Khi ra khỏi chỗ ẩn nấp, cũng nhanh nhẹn khác với người bình thường. Ánh mắt của Tích Cửu dừng trên binh khí của những người đó. Những thanh kiếm bằng đồng sắc bén giống hệt thanh đại đao mà Đế Phất Y đã nhặt được. Đương nhiên, những người này cũng nhìn thấy của Tích Cửu và Đế Phất Y. Nhưng lúc này bọn họ không có thời gian để ý Toàn bộ sức lực đều tập trung vào con trư bà long đang mắc vào lưới. Chỉ có một người trong đó nhanh chóng liếc nhìn cây đại thụ nơi có hai người đế phất y đang đứng trên đó. Trong mắt tràn đầy cảnh sát, tỏ giọng hét lớn. Con trư bà long này là chúng ta phát hiện ra. Các người không được cướp. Đế phất y nửa dựa vào trên cây đại thụ, khóe môi hơi cong lên, nói. các người cứ tùy ý, chúng ta không cướp. Người đó bị nụ cười của hắn làm cho lóa mắt và sững sờ trong giây lát. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hắn không còn quan tâm đến hai kẻ rảnh rỗi ở trên cây kia nữa, bởi vì con trư bà long mắc vào lưới đã phát điên rồi. Con trư bà long này rõ ràng nhỏ hơn khoảng hai phần so với con mà hai người để phát Y gặp phải, nhưng nó vẫn vô cùng hùng dữ. Con hổ màu sắc sặc sỡ ở trong lưới cùng với nó đã bị hút thành một bộ xương khô, sau khi bị nó cắn một miếng và sau đó nó bắt đầu điên cuồng cắn xé vào tấm lưới lớn hàm răng cắn xé phun ra độc độc ăn mòn móng vuốt cao cấu đột nhiên lăn lộn dữ dội trên mặt đất sử dụng đủ các loại pháp bảo để thoát khỏi tấm lưới trên người nhưng tấm lưới này rõ ràng đã được xử lý đặc biệt chất liệu rất phi thường và cực kỳ chắc chắn Con trư bà Long lăn lộn qua lại một trận, cũng không thể xé tấm lưới này được. Tất nhiên, 8 vị nam tử cường tráng vẫn đang kéo chặt tấm lưới, cũng bị lăn lộn đến mặt mũi đỏ bừng, bị con trư bà Long kéo liêu siêu, ngã trái, ngã phải. 4 người còn lại cầm trường kiếm trong tay, thỉnh thoảng bay lên đâm mạnh vào con trư bà Long trong lưới. 12 người phân chia công việc và phối hợp, cũng được huấn luyện khá tốt. cố tích cửu cúi đầu nhìn bên dưới một lát. Sau đó quay lại hỏi Đế Phất Y Chúng ta không giúp một chút à? Năng hiếm khi nhìn thấy người ở bên ngoài Trong lòng cảm thấy rất thân thiện Nhìn thấy 12 người kia Bị con trư bà Long lăn lộn Đến mặt xám mày trò Có chút không đành lòng và muốn giúp đỡ một chút Đế Phất Y khẽ lắc đầu Không cần Đợi lát nữa lại nói Lòng người khó lường Những người đó cẩn thận phòng bị bọn họ khác thường Nếu bây giờ bạn họ xuống đó giúp đỡ, chỉ sẽ khiến cho đối phương ác cảm. Ánh mắt hắn rất chuẩn, chỉ nhìn một lát liền nhận ra những người này không phải là đối thủ của con trư bà Long này. Đến thời điểm cần thiết, hắn ra tay cũng không muộn. Quả nhiên, hắn nhìn chính xác. Gần nửa canh giờ sau, 12 người kia bị quăng quật đến sức cùng lực kiệt. Nhưng trên người con trư bà Long đó lại không có một lỗ máu. Cô Tích Cửu cũng có lòng nhắc nhở bọn họ đâm vào mắt đái của con Trư Bà Long Nhưng bọn họ cho dù có liều mạng cũng không thể đâm trúng được 12 người này cũng được coi là cao thủ Một kiếm có thể chém đổ một cây đại thụ to lớn Nhưng da của con Trư Bà Long này còn cứng chắc hơn cả cây đại thụ Hơn nữa, nó còn lăn lộn trên mặt đất một cách dữ dội Kéo bàn tay của 8 người cầm lưới bị thít chặt đến chảy máu Nhưng vẫn không thể khống chế được nó Hiển nhiên, con trừ bà Long bị nhốt trong lưới đang mất kiên nhẫn. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, vỗ hai cánh nhỏ bằng thịt rồi bay thẳng lên. Sức lực của nó cực kỳ lớn, đến mức nâng tám người đang cầm lưới bay lên không trung luôn. Những người này sợ tới biến sắc, bốn người còn lại không thèm dùng kiếm chém nữa mà giúp kéo lưới lại. Rốt cuộc Con Trư Bà Long bay lên cao một trượng cũng bị kéo xuống một cách mạnh mẽ. Khi con Trư Bà Long rơi xuống đất, nó lăn lộn một vòng. 12 người trực tiếp bị kéo xuống. Trong đó có một nữ tử yếu ớt bị trượt tay. Tấm lưới rơi khỏi lòng bàn tay nàng ta. Con Trư Bà Long đó cũng cực kỳ thông minh. Lập tức lao về phía người này. Người này thét một tiếng chói tai. Đầu của con Trư Bà Long đã thò ra khỏi lưới. Dùng cái miệng lớn của mình... Cắn thẳng vào nữ tử đó Hàm răng sắc nhọn Ở ngay trước mặt Nàng ta sợ đến mức nhắm chặt mắt lại Nhìn thấy hàm răng sắc nhọn Sắp cắn vào đầu mình Bỗng có tiếng gió thổi Thần hình nàng ta đột nhiên bay ra ngoài Như đằng vân giá vũ Dưới chân ngừng lại Như dậm lên một vật gì đó cứng cứng Đứng yên Bên tai có giọng nói vang lên Nàng ta theo bản năng mở mắt ra Phát hiện mình đang đứng trên một thân cây Bên cạnh là một nữ tử mặc váy màu xanh nhạt. Ngũ quan tú mỹ nghề trành vẽ. Mặt mày anh khí bức người. Làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Đó là một trong hai vị rảnh rỗi đang xem. Rõ ràng, chính là nữ tử này đã cứu nàng ta vào giây phút cuối cùng, sắp xảy ra nguy hiểm. Cảm ơn. Nữ tử kinh hồn chưa định, giọng nói run run. Cứu nàng ta. Tất nhiên là cô tích cử. Nàng dùng thuật thuẫn di cứu người chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tuy nhiên, giờ phút này sự chú ý của nàng không phải ở nữ tử mình vừa cứu, mà là ở bên dưới. Nữ tử được cứu cũng cúi đầu nhìn xuống bên dưới, vừa nhìn thấy sắc mặt đại biến. Còn trừ bà Long đó đã thoát khỏi lưới vây Chiếc lưới đã tuột ra khỏi người nó. Lúc này nó đang đứng oai phong tại chỗ, trong khi... 11 người còn lại, lăn lộn, bò lê trên mặt đất một lúc lâu, vẫn chưa đứng dậy được. Sau khi thoát khỏi lưới vây, con trừ bà Long cũng không vội vã chạy trốn. Đôi mắt đỏ như máu, lồng lá trên người dựng đứng, đôi cánh cũng sang rộng ra. Rất hiển nhiên, nó đang tức giận. Con trừ bà Long thét lên một tiếng chói tai, hai cánh vỗ vỗ, sông mù màu đỏ nhạt từ xung quanh người nó tràn ra như một cơn cuồng phong, cuồn cuộn thổi về phía những người đó. Bất cứ nơi đâu nó đi qua, cây cối đều gãy đổ khô héo, giống như bị một cơn bão cấp 12 quét bay. Còn 11 người vừa mới chật vật bỏ dậy từ trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng, chạy tìm nơi, trốn đánh. Một khi con trư bà Long này thoát khỏi lưới vây, như dao long xuống núi, nhất định phải giết chết kẻ có âm mưu chống lại nó. Thân hình to lớn của nó như một cơn lốc, lao về phía một nam tử trong những người đó. Người kia vừa mới bị cơn lốc cuột ngã Còn chưa kịp đứng dậy Vừa mở mắt ra Móng vuốt to lớn của con trư bà Long Đã chụp thẳng về phía hắn Bàn chân của con trư bà Long này Có kích thước to bằng cái gầu xúc Nếu cái móng vuốt này chụp tới Có thể trực tiếp xé người này Thành tám mảnh Người này muốn trốn tránh Đã không kịp Lập tức tuyệt vọng Đột nhiên có một bóng người chợt vụt ngang qua Và với một tiếng nổ vang lên bóng người đó đá chân vào trên mông con trư bà Long Con trư bà Long có thân hình khổng lồ như vậy lại bị một cú đá này lật nghiêng sang một bên Người gặp nguy hiểm đó cũng phản ứng rất nhanh, lập tức lan một vòng ngay tại chỗ rồi nhảy dựng lên như cá chép lộn mình Hắn cứu được một mạng Trái tim đập loạn xạ theo bản năng nhìn về phía bóng người kia Phát hiện ra Đó chính là kẻ rảnh rỗi mà hắn đắc cảnh cáo. Là nam tử Tuấn Mỹ, kỳ cục kia. Nam tử rảnh rỗi, nha nhạt, nhạt liếc nhìn hắn một cái. Hiện tại con trư bà Long này vẫn là của các người à? Sắc mặt nam tử gặp nguy hiểm tái nhợt. Giờ phút này đồng bạn của hắn bị con trư bà Long đó truy đuổi, đang ngã bò lăn. Đừng nói săn giết con trư bà Long, chỉ sợ mạng sống của bọn họ sẽ phải quyết định ở chỗ này. Con trư bà Long này là của các hạ. Xin hãy nhanh ra tay. Nam tử gặp nguy hiểm là thủ lĩnh của nhóm người này, lập tức đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Những người khác đang chạy trốn trong sự truy đuổi của con trư bà Long cũng đồng loạt la hét. Chúng ta không cần nó nữa. Các hạ đồng thủ đi. Cứu mà ăn. Khóe môi để phất y hơi cam lên, xoay người giơ tay ra hiệu với cô tích cửu. Bảo bối nhỏ, nàng có thể tới. Cô tích cửu loạn chọn một cái, suýt nữa thì ngã từ trên cây xuống đất. Nàng liếc nhìn để phát y. Gia hỏa này gọi nàng bằng nhiều cái tên khác nhau. Tích cửu, tiểu tích cửu. Lần này, cái tên bảo bối nhỏ buồn nôn như vậy cũng sách ra gọi được. Kỳ quái là, sưng hô này rõ ràng rất buồn nôn, nhưng từ miệng hắn gọi ra, trái tim nàng lại run lên. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi đau không thể giải thích được. Đương nhiên, đau đớn này cũng chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, sự chú ý của nàng đã bị con trư bà long thu hút. Cứu mà ăn! Một nữ tử khác, chút chút nữa bị con trư bà long đánh vào sau lưng, sợ tới mức kêu thét lên. Cô tích cửu thuấn di một cái kéo nàng ta lên trên cây đại thụ. Nàng ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. cố tích cửu đã thuấn di xuống lần nữa, trực tiếp dừng ngay trước mặt con trư bà long kia. Mũi kiếm trong lòng bàn tay nàng chỉ xéo Này heo Đối thủ của ngươi là ta Âm thanh trong trẻo rõ ràng Như vang vọng trong tay mọi người Vì thế Kết quả là 12 người Vừa thoát khỏi nguy hiểm Được nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng mãn nhãn Nữ hài tử Mặc váy áo màu xanh nhạt kia Tựa như đang bay trên bầu trời Bay lên bay xuống xung quanh con trư bà Long Đã hành hạ họ Thật thảm hại Thời gian chưa đến một chén trà nhỏ Thanh bảo kiếm trong tay nàng Đã đâm vào trong mắt trái của con trư bà Long Con trư bà Long kêu lên một tiếng thảm thiết Và cuối cùng Ngã xuống cái rầm Mọi người sừng sốt Bọn họ lên kế hoạch hết lần này đến lần khác Cố gắng hết sức cũng không bắt được con trư bà Long Nhưng lại bị một nữ tử trông yếu ớt mong manh Giết chết một cách nhẹ nhàng Công phu như vậy vô số ánh mắt rơi vào trên người Cô Tích Cửu, mọi người hơi há miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Cô Tích Cửu rất thông minh, nàng nhìn thấy Đế Phất Y đã từng lấy linh thạch ra một lần. Nhớ kỹ các bước, cho nên nàng cầm bảo kiếm trong tay chém vào đầu con trư bà Long một lát, lấy ra một viên linh thạch màu đỏ tươi. 12 cặp mắt ở đây nhìn chăm chăm vào viên linh thạch đầy mong đợi. Đế Phất Y cũng nhìn lướt qua viên linh thạch màu đỏ tươi so với viên hắn săn được vừa rồi kia nhỏ hơn và mờ hơn rất nhiều nếu không đánh giá qua vẻ bề ngoài mà nói thì viên vừa rồi của hắn là phẩm cấp 1 còn viên này là phẩm cấp 3 cổ tích cừu xoay tròn viên linh thạch trong lòng bàn tay nhìn đế phất y hỏi hắn chàng có ý gì không đế phất y mỉm cười nó là do nàng săn bắt được tất cả đều theo ý nàng Cố Tích Cửu lại nhìn về phía 12 người kia. Bọn họ mỗi người đều mặt xám mày tro, nhìn viên linh thạch màu đỏ tươi, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ vô cùng. "Các ngươi nói sao?" Cố Tích Cửu nhìn mọi người xung quanh một lượt. "12 người kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Người cầm đầu sắc mặt tái nhợt, gượng cười một tiếng nói, "Nó là của cô nương." "Đại ca," Chỉ sợ chúng ta săn không được con trư bà Long thứ hai. Một nữ tử rụt rè lên tiếng. Chúng ta không vào thành được. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Sắc mặt một nữ tử tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta... Chúng ta có thể săn bắt tiếp. Săn bắt con thứ hai. Người cầm đầu nhóm cổ Vũ đồng đội. Nhưng lời hắn nói không có mấy tự tin. Chúng ta không còn nhiều thời gian, chỉ còn lại một ngày. Lưới càn khôn của chúng ta cũng hỏng rồi, lấy cái gì để săn bắt đây? Xong rồi, trời cũng muốn cho Nhật Tông chúng ta diệt vong. 12 người này, mặt xám mày to, ngồi sụi lơ rải rác trên các tảng đá. Trong tuyệt vọng, gần như không còn sức lực để đứng dậy. Ta có thể tặng cho các ngươi viên linh thạch màu đỏ này. Một giọng nói thanh thúy trong trẻo vang lên. Câu nói đơn giản nhưng lại giống như cho những người này uống thuốc kích thích. Ánh mắt mọi người sáng bừng lên. Người cầm đầu hỏi với giọng run run. Cái... Cái gì? Hạnh phúc đến quá nhanh. Anh ấy đều có cảm giác như đang nằm mơ. Ta có thể tặng viên linh thạch màu đỏ này cho các ngươi. Tuy nhiên các ngươi phải trả lời ta một vài vấn đề. Trả lời tốt. Viên linh thạch màu đỏ này là của các ngươi. Cố Tích Cửu lại lên tiếng lần nữa. Viên linh thạch màu đỏ xoay tròn xoay tròn trong lòng bàn tay nàng. 12 người đương nhiên đồng ý trao đổi như vậy. Vì vậy từ cuộc trao đổi với bọn họ, Cố Tích Cửu đã biết được những nội dung sau. Lạc hoa thành vẫn còn tồn tại. Hơn nữa cũng đang phát triển tốt. 123 năm trước, một tai họa kỳ quái từ trên trời giáng xuống. Loài vật biến dị. Hoa cỏ, cây cối mọc um tùm. Các cành cây đều hướng thẳng lên trời. Không hiểu sao, giữa trời đất xuất hiện một số quái vật cực kỳ hung dữ. Những con quái vật này chủ yếu ăn thịt các giống loài khác trong tù la giới. Ví dụ như hôm nay con trư bà Long xuất hiện, chính là một trong những loại quái vật này. Linh khí giữa trời và đất càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất hầu như không còn nữa. Càng quỷ dị hơn chính là Mặt trăng trên bầu trời luôn luôn tròn Không còn chuyện trăng tròn trăng khuyết nữa Và những động vật bình thường trên mặt đất Mỗi khi vào ban đêm Đều phát điên và cuồng loạn đủ kiểu Còn ban ngày Thì hiền lành hơn nhiều Và hầu hết chúng đứng ở một nơi râm mát nào đó Trong tu la giới này Vẫn còn rất nhiều tu sĩ Bởi vì không thể có được linh khí cần thiết Để tu luyện Rất nhiều tu sĩ của nhiều môn phái Đã trở thành người bình thường Có sinh lão, bệnh tử Hơn nữa, với sự tàn sát của những con hung thú này, hàng loạt thôn trang, thành trấn rộng lớn của con người đã bị phá hủy, và nhiều môn phái cũng tàn lụi và biến mất. Về sau, không biết là ai, phát hiện ra trên người những con quái vật cực kỳ hung ác này có linh thạch, có thể bổ sung linh lực, khôi phục lại công phu trước đây. Vì thế các đại môn phái đó bắt đầu săn lùng và tiêu diệt những con quái vật loại này. Loại quái vật này cực kỳ hung dữ, Không có vũ khí hoặc pháp bảo đặc biệt, căn bản không thể hàng phục được. Nhiều người không săn giết được loại quái vật này, ngược lại còn bị quái vật giết chết. Trong hoàn cảnh như vậy, con người đương nhiên không thể trồng trọt bình thường được nữa. Bởi vì dù trồng trọt, cũng sẽ bị loại cỏ dại mọc hoang nuốt chừng, căn bản không sản xuất được lương thực. Mọi người chỉ có thể dựa vào đi săn, duy trì cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng khốn khổ. Chưa kể trên thế giới này, Cứ 10 ngày lại có một trận mưa máu. Trận mưa máu này có tính ăn mòn và thẩm thấu cực mạnh. Đến mức nhà cửa và sơn động bình thường căn bản không thể ngăn cản được. Chỉ những ngôi nhà được phủ thêm thuật pháp mới có thể may mắn đánh thoát. Chỉ là một trận mưa máu thì cũng thôi. Mấu chốt là cùng với mưa máu còn có vô số con rơi máu giống như ma quỷ. Những con rơi máu này hút máu. Khi nhìn thấy sinh vật sống, chúng sẽ hút máu. Chúng có thể hút người thành thây khô chỉ trong trước mắt. Vô cùng khủng khiếp. Trừ Nhật Tông bọn họ vốn là một môn phái trung bình, sau khi trải qua loạt biến cố này, cuối cùng cũng chỉ còn lại 12 người sư huynh muội bọn họ chịu đau khổ, dày vò. Sau đó bọn họ thu nhận một người dân du cư và từ ngày nay biết được rằng không phải tất cả các thành thị trên thế giới đều bị hủy hoại. 9 thành thị lớn mới xuất hiện trong những năm gần đây. Người ta nói rằng tất cả mọi thứ ở 9 thành thị lớn này đều bình thường, kinh doanh buôn bán bình thường, trồng trọt hoa màu bình thường và lao động làm việc bình thường. Một thành thị như vậy, đối với những người đang phải chịu khổ sở mà nói, không thể nghi ngờ đó chính là thiên đường, là thế ngoại đào nguyên. Cho nên, các sư huynh muội đã bàn bạc và quyết định đến cậy nhờ nơi gần môn phái của bọn họ nhất. Lạc Hoa Thành Môn phái của bọn họ cách Lạc Hoa Thành hơn 600 dặm 12 người bọn họ chạy điên cuồng trên đường suốt 6 ngày Cuối cùng cũng đến được Lạc Hoa Thành Nhưng khi đến Lạc Hoa Thành mới biết được Muốn vào thành thị này cần phải giao nộp linh thạch Hoặc là có khả năng đặc biệt Còn không, căn bản sẽ không được phép vào Vì thế bọn họ chỉ có thể đi tìm kiếm loại quái vật có linh thạch trên người khắp mọi nơi May mắn thay Rốt cuộc trong vô số lần bọn họ tham gia hoạt động săn giết quái vật, biết rõ thói quen của con trư bà Long xuất hiện gần là Khoa Thành. Bọn họ còn có lưới càn khôn được thiết kế đặc biệt để bắt quái vật. Sau ba ngày tìm kiếm, cuối cùng bọn họ cũng thu hút được một con trư bà Long đến. Kết quả là suýt chút nữa thì cả nhóm đã bị tiêu diệt. Cô tích cửu hỏi hết những gì nàng muốn hỏi, cũng nhận được câu trả lời. Nàng liền giơ tay ném viên linh thạch trong tay Về phía nam tử cầm đầu Viên linh thạch này là của các ngươi Nam tử cầm đầu Nhận linh thạch Còn có chút không thể tin nổi vận may như vậy Dù sao những thứ cố tích cử hỏi cũng không phải là bí mật gì Bọn họ có thể dễ dàng trả lời Thậm chí hắn còn nghi ngờ Có lẽ đối phương sẽ không giữ lời Hỏi xong vấn đề Thì vẫn giữ viên linh thạch lại Nhưng không ngờ rằng Đây quả thực chính là đại ân cứu mạng lần thứ hai. Hai vị ân công, có phải các ngài cũng muốn vào Lạc Khoa Thành không? Chỉ bằng đi cùng chúng ta tới đó. Theo quy định của Lạc Khoa Thành, 20 người giao ra một viên linh thạch là đủ. Cố tích cửu lắc đầu. Đúng là chúng ta muốn vào Lạc Khoa Thành, nhưng không phải là 20 người chúng ta, mà là 138 người. Nàng nói ngắn gọn tình hình thôn trại của mình một lượt. Nam tử cầm đầu sừng sốt. Sau đó quay sang thương lượng ngắn gọn với các sư huynh muội trong nhóm một chút. Cuối cùng bọn họ xông phong. Ân công, chúng ta sẵn sàng cùng các ngài quay trở lại sườn núi đó. hộ tống thôn dân nơi đó đi tới là khoa thành. Mặc dù công phu của 12 hai người không bằng hai người để phất y. Nhưng so với thôn dân trong thôn trại của cổ tích cửu thì mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ vốn sống ở bên ngoài Biết thế nào là chọn may mắn Tránh xui xẻo Có bọn họ làm hộ pháp Gia trẻ trong thôn trại càng yên tâm hơn Cô Tích Cửu đồng ý ngay canh ba đêm mai Sẽ là thời điểm mưa máu Mà sườn đồi nơi các thôn dân Đang nghỉ ngơi cách xa là khoa thành Khoảng trừng 80 dặm Còn là một con đường gai góc Cỏ hoang mọc um tùm Rất khó đi Nói không chừng Dọc đường đi có thể còn bị hung thú tấn công, còn có vài trận chiến khốc liệt cần phải chiến đấu. Nếu sáng sớm ngày mai thôn dân lên đường, buổi tối có thể đến được là khoa thành là tốt nhất. Thời gian gấp gáp hơn bình thường. Vì thế, có Tích Cửu suy nghĩ một chút, cùng đế phất y thương lượng, quyết định chia nhau ra hành động. Đế phất y chịu trách nhiệm săn lùng Tư Bà Long và lấy những viên linh thạch để đi vào thành. Nàng dẫn theo 12 người trở lại sườn núi và lên đường vào sáng sớm ngày mai để đưa những thôn dân bị mắc kẹt ra ngoài. 12 người này biết cách tìm ra Trư Bà Long, đều truyền lại toàn bộ cho Đế Phất Y. Có phương pháp này trong tay, lấy năng lực của Đế Phất Y với thời gian cả ngày săn được mấy con Trư Bà Long là chuyện rất chắc chắn. Sau khi nghe nàng nói xong, Đế Phất Y trực tiếp từ chối, nói hắn có thể đi săn giết Trư Bà Long nhưng phải đợi hắn đưa nàng trở lại sườn núi cùng với 12 người này, rồi mới rời đi. Rốt cuộc mang theo 12 người này, Cố tích cửu cũng không thể thuần gì được. Hơn nữa, đường đi của bọn họ rất nguy hiểm. Lại đi vào ban đêm, chính là lúc tất cả hung thú đều phát điên. Rất không an toàn, hắn không yên tâm. Cố tích cửu cùng hắn tranh cãi rất lâu, nhưng không thể khiến hắn thay đổi chủ ý. Nàng đành phải đồng ý. Vì thế, nhóm người sắp rời đi, lại ở lại. May mắn thay, 12 vị đệ tử chư Nhật Tông này đều là cao thủ, cho dù đi trên con đường núi hiểm trở đầy gai góc cỏ hoang như vậy, cũng êm ái như đi trên mặt đất bằng phẳng, còn chạy nhanh hơn gió, thực sự không làm chậm trễ hành trình. Đương nhiên, dọc đường cũng bị hung thú tấn công, 12 người này được huấn luyện rất bài bản, chiến đấu quyết liệt và dứt khoát. Hơn nữa có cố Tích Cửu và Đế Phất Y cùng hiệp trợ, suốt chặng đường bọn họ đi qua không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đại đệ tử đứng đầu của chư Nhật Tông Tên là Chiếu Phong Hành, là một người rất tâm huyết và trung thành, vừa chạy vừa thở dài. Không ngờ các ngươi lại bị mắc kẹt sâu trong núi lớn. Nói thật, ta nghe người ta nói, càng đi sâu vào trong núi, động vật càng hung dữ. Hơn nữa, thường xuyên có quái thú xuất hiện. Thực ra từ nhiều năm trước đã có một số cao thủ hàng đầu vào trong núi thám hiểm, nhưng bọn họ không bao giờ quay trở về nữa. Khi Chiếu Phong Hành nói những lời này, vẫn còn cách sơn núi khoảng 12-13 dặm đường. Cố tích cửu cảm thấy, mặc dù công phu của chiếu phong hành này không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng bản lĩnh cái miệng quạ đen là thật sự chuẩn hạng nhất luôn. Hắn vừa mới nói những lời này xong, cách đó không xa trên mặt đất bùng lên một màn sương mù màu đen. Xung quanh, đột nhiên hàn khí bức người. Ẩn trong màn sương mù màu đen là một bóng đen có kích thước bằng một ngọn núi nhỏ. Có người kêu khẽ. Trời ơi! Thứ này còn cầm hai chiếc đèn lồng. Chẳng lẽ đã thành tinh rồi sao? Cô tích cửu thiếu chút nữa trợn tròn mắt, nàng lập tức rút kiếm ra nói. Cái này đâu phải đèn lồng gì. Đây là đôi mắt của quái vật. Nàng đang định gọi để phất y cùng nhau tiến lên, đón địch chống cự, thì để phất y đột nhiên hét lớn. Đừng có ham chiến. Chạy mau. Ngay khi tiếng hét vừa rơi xuống, Cái bóng đen đối diện đột nhiên gầm lên một tiếng và tỏa ra bốn phía, trực tiếp biến thành mấy mấy làn khói đen cuồn cuộn lao thẳng về phía nhóm người của Tích Cửu. Trong đêm tối, Cô Tích Cửu có thể nhìn thấy rõ ràng, đấy căn bản không phải là quái vật, mà là hàng trăm con quái vật bay. Nhìn qua hình dáng có chút giống châu chấu, nhưng lại lớn hơn châu chấu rất nhiều lần. Mỗi một con đều có kích thước bằng một người lớn. Hai chi trước giống như lưỡi liềm màu xanh lơ sáng lạnh, Lấp lánh khua khua Giống như ám dạ tu la Cổ tích cửu không thể gọi tên Loại quái vật này Nhưng nhìn hình dáng của nó Biết là không dễ chọc vào chúng Nếu chỉ có 3 con 5 con này xuất hiện Bọn họ dễ dàng đối mặt với kẻ thù Nhưng hàng trăm con như vậy cùng nhau tấn công Chạy vẫn tốt hơn Cố tích cửu dẫn đầu 12 người chạy ở giữa Đế phất y chạy ở phía sau 12 người kia đều đẩy tốc độ của mình lên đến cực điểm, thậm chí còn dùng hết sức lực để nuôi sống bản thân, chạy về phía trước với làn khói cuồn cuộn suốt chặng đường. Cũng may nhóm người này chạy rất nhanh. Những con quái vật giống như châu chấu đó nhất thời cũng không đuổi kịp bọn họ. Nhưng những thứ này bám rất dai, cho dù không đuổi kịp thì chúng cũng sẽ không từ bỏ. Nhìn thấy một con đèo xuất hiện ở trước mặt, Cố tích cửu đột nhiên dừng lại. Sau khi vượt qua con đèo đó, có một sườn đồi nhỏ, chính là nơi mọi người nghỉ ngơi. Ở đó có rất nhiều phụ nữ và hải tử. Bọn họ chạy qua như thế, nếu thu hút những con quái vật này tới đó, thì không thể tưởng tượng được hậu quả. Nàng cầm kiếm xoay người, đang định nói. Chúng ta liều chết chiến đấu. Giết một con, được một con. Những lời này con chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì thấy bóng đen bay sau lưng như một cơn sóng lớn cuồn cuộn dừng lại. Trong lòng nàng khẽ động, lập tức dẫn nhóm người lao về phía trước 2-30 mét, sau đó quay người lại, chuẩn bị chiến đấu với những thứ này. Nếu bọn chúng tiếp tục đuổi theo, nàng sẽ liều mạng với bọn chúng. Kết quả là những bóng đen đó thực sự ngừng tiến về phía trước, đập cánh quay tròn tại chỗ. Tiếng hú bên tai không ngừng, vô số cặp mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào đám người của tích cửu như không muốn rời xa bọn họ. Nhưng là rất thận trọng, không dám tiến tới nữa. Một lúc sau, những thứ này tập hợp lại với nhau, tạo thành một đám sương mù màu đen rất lớn, sau đó lại cuồn cuộn rút lui. Chẳng bao lâu sau, liền biến mất hoàn toàn. Mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa vì chạy, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới nguy cơ lại được giải quyết như vậy, còn tưởng rằng sẽ có một trận chiến đấu ác liệt đấy. Bởi vì trong rừng núi có rất nhiều giã thú phát điên chạy loạn, dọc đường bọn họ chạy, cũng nhìn thấy rất nhiều dã thú. Nhưng một khi bị đám châu chấu như màn sương mù màu đen bao phủ, trong nháy mắt, chúng chỉ còn là đống xương trắng, cực kỳ đáng sợ. Nhiều bộ xương thậm chí vẫn đang còn ở tư thế chạy trốn hoặc đang đánh nhau. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tế cả ra đầu. Xem ra trong con đèo này có thứ gì đó khiến những thứ này sợ hãi. Chiếu phòng hành lau mồ hôi trên trán. Trong lòng của tích cửu khẽ động, Nàng nhớ tới màn sông mù màu, màu đỏ bao phủ sơn cốc là do nguyên khí của hỗn độn biến thành. Có lẽ, thứ khiến cho những con quái vật này chùn bước tránh xa chính là khí tức của hỗn độn trăng. Không ngờ, sơn núi nơi bọn họ vô tình nghỉ ngơi hóa ra lại là một bảo địa phong thủy. Nếu không vào thành, có lẽ mọi người ở lại nơi này cũng không tệ. Tất nhiên, ý tưởng này chỉ thoáng qua trong đầu nàng. Ngay sau đó, đã bị chính nàng phủ nhận. Mặc dù sơn núi đó có thể tránh khỏi sự tấn công của quái vật, nhưng lại không có gì che chắn, bảo vệ. Nếu đời thực sự đổ mưa máu xuống, mọi người căn bản sẽ không có nơi nào để trốn. Vẫn phải vào thành. Cuối cùng, cả nhóm cũng quay lại sườn núi và nhìn thấy thôn dân đang nghỉ ngơi ở đó. Lúc cố tích cửu rời đi, năng đã dặn dò mọi người không nên ra ngoài núi xem náo nhiệt, bất kể có nghe thấy tiếng động gì. Lão tộc trưởng đã quản lý mọi người rất tốt, Vừa rồi, mấy người của tích cửu gây ra tiếng động lớn như vậy Cũng không có một ai chạy ra xem Chỉ có hai người thiết đan Và thiết Ngưu bất an nhìn khu vực xung quanh gần con đèo Nhìn thấy cô tích cửu của bọn họ trở về Thở ra một hơi Lập tức chạy lại đón Cô tích cửu dẫn 12 người kia Đi gặp lão tộc trưởng Mọi người đều rất vui vẻ Có thêm 12 người có sức chiến đấu này Gia nhập đội quân Hy vọng trốn thoát của bọn họ đã tăng lên rất nhiều Sáng sớm hôm sau Mọi người theo kế hoạch của Cố Tích Cửu, sau khi mặt trời mọc thì bắt đầu rời núi, chạy về hướng Lạc hoa Thành. Ban ngày, quả nhiên quái vật ít hơn hẳn, hơn nữa có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ. Mọi người một đường chạy như bay, dọc đường gặp phải 10 đàn hung thú tấn công, đều bị đẩy lui, bị giết chết. Khi mặt trời xuống núi, đội quân hùng mạnh này cuối cùng cũng đã chạy đến Lạc Hòa Thành. Từ đằng xa, nhìn bức tường thành cao lớn màu xanh, Và bóng sáng binh lính tuần tra thấp thoáng trên tường thành, thôn dân phấn khích đến mức gần như bật khóc. Người lớn có thể vào thành, nữ tử dưới 30 tuổi cũng có thể. Hai tử và nữ nhân 30 tuổi trở lên thì không cần. Lạc Hoa Thành không nuôi người rảnh rỗi. Đây là những lời của viên quan trong coi cổng thành của Lạc Hoa Thành nói ra với vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp đưa những thôn dân vất vả chạy được tới đây vào địa ngục. Tường thành của lạc khoa thành cao vút trong mây, cổng thành được làm bằng sắt, chắc bền hơn bình thường. chẳng những quanh năm suốt tháng không rì sét, lại còn giống như những nam châm khổng lồ hấp thụ binh khí của tất cả những kẻ xâm nhập. nhưng hiện tại hai cánh cổng thành này đều đóng chặt, bên cạnh chỉ mở ra một cánh cửa nách, mỗi lần chỉ cho một người đi vào. Phía trước tường thành là một con sông đào bảo vệ thành vừa rộng vừa sâu. Thứ chảy trong con sông đào bảo vệ thành không phải là dòng nước chảy xiết mà là dung nham màu đỏ, có thể ăn mòn hết thảy vạn vật. Một khi có sinh vật rơi vào, sẽ trực tiếp tan chảy và biến mất. Khi cô tích cử dẫn hơn 100 người đi đến tường thành thì mặt trời đã lặn và hoàng hôn đang dần buông xuống. Có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của hung thú trong khu rừng rậm mênh mông xanh thẳm phía xa đằng sau. Trên tường thành, viên quan trông coi cổng thành nhìn xuống mọi người với ánh mắt trịch thượng, giống như nhìn một đám ăn mày. Đi đi! trong thành chúng ta chỉ tuyển nhận những người có bản lĩnh lớn hoặc là người có khả năng đặc biệt. Không nhận ăn mày. Vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Lão tục trưởng hít sâu một hơi. Ông tiến lên hai bước. Vị quan gia này, chúng ta vốn là người của Lạc Hoa Thành. Chẳng qua gặp chuyện mới bị lưu lạc bên ngoài Hiện tại là trở về Bản quán mà kệ các ngươi là ai Nếu muốn vào thành thì phải có linh thạch 20 người một viên Thiếu một viên cũng không được phép tiến vào Vẻ mặt viên quan trong coi cổng thành khinh thường Rõ ràng không thèm để những thôn dân quần áo rách rưới này vào mắt Cũng không tin bọn họ có thể đưa linh thạch ra lão tộc trưởng quả thực không thể làm được gì vào lúc này, bởi vì để phát y và cố tích cửu ra ngoài săn hung thú vẫn chưa trở về. Đêm qua, sau khi để phát y đưa đám người cố tích cửu tới sau sườn núi, hắn chỉ nghỉ ngơi một lát rồi rời đi, một mình đi săn hung thú để thu gom linh thạch. Sáng nay, cố tích cửu hộ tống đội ngũ đi thẳng đến chỗ cách lạc hoa thành 10 dặm. Càng đến gần lạc hoa thành, cỏ cây càng thưa thớt, dã thú xuất hiện càng ít và cũng hiền lành hơn. Khi tới nơi này rồi, lại có chiếu phong hành và nhiều cao thủ khác trấn giữ phòng tuyến, cơ bản không có nguy hiểm gì. Bởi vì đã chạm vạn, vẫn chưa nhìn thấy bóng sáng đế phất y trở về, cố tích cửu không yên tâm, dặn do những người khác vài câu, sau đó nàng liền quay lại đi tìm đế phất y. Vì vậy, đội ngũ được lão tộc trưởng và mấy người khác dẫn dắt. Mấy người chiếu phong hành vốn trấn giữ phòng tuyến phía sau, nghe thấy ồn ào liền chạy lên đằng trước. Ngừng đầu nhìn viên quan trông coi cổng thành tên Thành Lâu, nói lớn. Yên tâm, chúng ta sẽ có Linh Thạch. Một viên cũng không thiếu của các ngươi Mấy người chiếu phong hành đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh để phất y và cố tích cửu, vì vậy bọn họ cảm thấy rất yên tâm về việc đi săn Linh Thạch màu đỏ. Viên quan trông coi cổng thành đó nhận ra chiếu phong hành. Rốt cuộc, hôm kia nhóm người chiếu phong hành đã từng đến đây cậy nhờ hắn, cho nên hắn đưa mắt nhìn chiếu phong hành. Từ khi nào mà các ngươi lại quậy chung với đám ăn mày này vậy? Không phải là mấy người các ngươi không săn bắt được linh thạch muốn lôi một đám ăn mày này tới, tránh thủ lấy lòng thiện cảm của bản quan gia. Để bản quán gia cho các ngươi đi vào cả đấy chứ. Ta nói cho ngươi biết. Không có cửa đâu. Chiếu phong hành không thèm nói nhiều lời vô nghĩa với viên quan trong coi cổng thành, lấy mắt chó nhìn người đáng khinh này, trực tiếp lấy viên linh thạch màu đỏ ra. Chúng ta đã săn được một viên rồi. Viên linh thạch màu đỏ sáng lấp lánh. Viên quan trong coi cổng thành nhìn lướt xuống bên dưới. Được rồi. Coi như các ngươi có bản lĩnh. Mười hai người các ngươi có thể vào. Những người khác không được. Chiếu phong hành nhíu mày. Không phải nói một viên linh thạch màu đỏ có thể mang theo hai mươi người đi vào sao? Được rồi. Vậy ngươi có thể chọn thêm Tám tên trong đám nghèo hen đó Và mang chúng theo Chiếu phong hành Hít sâu một hơi Trực tiếp chọn ra trong đội ngũ 20 người là lão nhân già yếu Phụ nữ và hài tử Những người này thân thể kém Sức khỏe không tốt Lại phải chạy đường dài suốt cả một ngày Bọn họ sớm đã mệt mỏi Kiệt sức Cần phải vào thành gấp Để nghỉ ngơi thật tốt Nhưng không ngờ rằng Viên quan trông coi cổng thành kia sau khi nhìn thấy 20 người hắn chọn ra, trực tiếp trở mặt và nói ra một câu khiến lòng người chấn động. Cho dù có linh thạch thì cũng chỉ cho những người trưởng thành ở độ tuổi thích hợp mới được phép vào thành. Nam tử dưới 50 tuổi, nữ tử dưới 30 tuổi đều có thể, những người khác và hai tử dưới 12 tuổi thì không được. Lạc hoa thành không nuôi người rảnh rỗi. Vì thế mọi người đều bùng nổ. Trong số những người có mặt ở đây phù hợp với điều kiện chỉ có khoảng một nửa. Trong đó có hơn 30 người là nữ tử từ 30 tuổi trở lên và gần 32 tử dưới 12 tuổi. Những người này hoặc là phụ mẫu của những thành niên hoặc là hài tử của bọn họ. Một khi ném bọn họ ở ngoài thành bọn họ làm sao có đường sống sót chứ? Trong chốc lát có người bật khóc thành tiếng các lão nhân mặt đỏ bừng vì tức giận Hai tử nắm chặt vạt áo của phụ mẫu Khóc lóc ẩm ý Vì sợ bị bọn họ bỏ lại Lão tộc trưởng tức giận Đây là quy tắc gì vậy? Sao có thể tàn nhẫn như thế? Thành chủ các ngươi ở đâu? Ta muốn gặp thành chủ của các ngươi Viên quan trông coi cổng thành cười lạnh Nói Thành chủ chúng ta là người cao quý cỡ nào chứ? Một lão ăn mày như ngươi có thể gặp được sao? Hắn lại nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mấy người các ngươi có muốn đi vào hay không? Màu quyết định đi! Hơn nửa canh giờ nữa là cửa thành sẽ đóng lại hoàn toàn đấy. Đến lúc đó, các ngươi muốn vào cũng không được đâu. Chiếu phòng hành cũng theo bản năng nhìn lên không trung. Trên bầu trời xuất hiện từng đợt từng đợt những đám mây màu đỏ nhạt. Chiếu phòng hành biết. Một khi đám mây màu đỏ này ngưng tụ lại với nhau rồi tản ra, sẽ có mưa máu xuất hiện. Trận mưa máu này thật ra cũng không giống như axit, gặp cái gì ăn mòn cái đó, mà nó giống như một loại virus hơn. Chỉ cần dính một chút vào cơ thể con người thì sẽ bắt đầu thối rữa, không có thuốc nào chữa được. Một khi có mưa máu như vậy rơi xuống, chỉ có thể trốn thật sâu trong sơn động, sau đó dùng da thú được gia cố thêm thuật pháp che hàng lại. Nếu không Căn bản không có cách nào chống cự được. Theo quy luật mà hắn biết, chỉ trong một canh giờ nữa, trận mưa máu đó sẽ như một cơn mưa to ập xuống. Hắn nhịn không được nhìn về phía khu rừng rậm đằng xa. Thế nào mà hai vị đó vẫn chưa tới vậy? Có lẽ bọn họ tới thì có thể có cách gì đó. Chiếu phong hành rất có nghĩa khí. Hắn thương lượng với các sư huynh muội một lúc, cuối cùng lớn tiếng, nói. Chúng ta cùng những thôn dân này Cùng đi, cùng ở. Tạm thời không vào. Ta vốn là Hoa Chi Xuân, là nhi tử của thành chủ trước đây. Hơn một trăm năm trước cùng bằng hữu ra ngoài đi săn, bị nhốt trong núi sâu. Những người này đều là bằng hữu và hậu duệ của ta, ngươi bầm báo cho thành chủ của các ngươi Ông ấy sẽ cho chúng ta vào. Lão tộc trưởng cuối cùng cũng tiết lộ thân phận của mình. Ông đã nhìn ra những người trong thành đó đều có linh lực trong cơ thể. Chỉ cần trong người có linh lực, tuổi thọ sẽ được kéo dài rất nhiều. Phụ thân của ông, năm đó là Thành Chủ, có linh lực lên tới cấp 7, là người có công lực cao nhất ở Lạc Hoa Thành. Với tu vi linh lực của Lão Thành Chủ, có thể sống tới hơn 500 tuổi. Mà năm đó, khi Hoa Chi Xuân rời đi, Lão Thành Chủ mới 50 tuổi. Hiện tại tính ra cũng chỉ mới 180 tuổi, hẳn là còn sống khỏe mạnh. Nếu như không có gì ngoại ý muốn xảy ra, hẳn là thanh chủ hiện tại, vẫn là phụ thân của ông. Lúc ông còn nhỏ, phụ thân luôn yêu thương ông như châu, như ngọc. Một khi biết được ông trở về, nhất định sẽ cho bọn họ vào. Không ngờ, viên quan trông coi cổng thành kia hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà Hoa Chi Xuân? Diệp Chi Xuân? Ta chưa từng nghe nói qua. Lại liếc nhìn Hoa Chi Xuân, cười lạnh. Nhìn dáng tuổi cao sức yếu này của ngươi Chỉ e là ngươi đã mấy trăm tuổi rồi đi Thanh chủ chúng ta vẫn đang là một thanh niên nam tử tuấn tú Từ đâu chạy ra một nhí tử già nuôi như ngươi vậy chứ Nói dối mà cũng không chuẩn bị kịch bản à Hơn nữa, thành chủ chúng ta cũng không phải là họ hoa Hoa chi xuân sửng sốt thành chủ của các ngươi không phải là hoa phong thư sao Hoa Phong Thư là tiên húy của phụ thân ông. Đương nhiên không phải rồi, cũng không sợ nói cho người biết. Tên húy thành chủ của chúng ta là Thượng Diệp Linh, Diệp thành chủ. Nói cách khác, thành chủ đương nhiệm là Diệp Linh. Hoa Chỉ Xuân sững sờ một lúc, cái tên này đối với ông mà nói là rất xa lạ, ông chưa từng nghe nói qua. Thì ra thành chủ của lạc Hoa Thành đã thay đổi rồi. Vậy còn phụ thân của ông thì sao? Vậy lão thành chủ hoa phong thư đi đâu rồi? Hoa chi xuân nhịn không được lại hỏi tiếp. Viên quan trông coi cổng thành kia trợn mắt, nói. Bản quan biết đâu được. Có lẽ đã chết từ lâu rồi. Bản quan đã ở trong thành này hơn 80 năm. Trước này chưa từng nghe nói đến hoa phong thư nào cả. Sắc mặt hoa chi xuân sám xịt. Thì ra? Phụ thân của ông đã không còn nữa. Hòa phòng thư đã từng là niềm kiêu hãnh của toàn bộ lạc hòa thành. Ba tánh trong thành không ai không biết, không ai không hiểu, muốn tôn sùng cùng phụng ông giống như một vị bồ tát sống. Chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này. Hòa chi xuân bị đả kích nặng nề, đứng ở nơi đó, hai chân run rẩy. Xuân Thảo đỡ ông, không thiền cảm nhìn lên tường thành, cúi đầu thương lượng với lão tộc trường. Tộc trưởng, nếu không chúng ta xông vào thì sao? Thực sự không thể bỏ lại các thúc thúc thầm thầm, nài nãy ra ra và các hai tử được, đúng không? Hoa Chi Xuân ngẩng đầu lên nhìn tường thành, khẽ lắc đầu. Không thể xông vào được. Trên tường thành đều là cạm bẫy. Chúng ta chỉ cần có cử động khác thường là có thể bị bắn thành cái sang ngay. Trên tường thành đầy lỗ châu mai, mà phía sau mỗi một lỗ châu mai đều có một cung thủ ẩn nấp. Một khi người phía dưới có động thái khác thường, trên tường thành sẽ có hàng vạn mũi tên bắn ra ngay lập tức. Huống chi cây cầu treo bắc qua con sông đào bảo vệ thành kia cũng chưa bao giờ được hạ xuống, căn bản không có cách nào vượt qua để xông vào được. Trên tường thành, viên quan trông coi cổng thành thật máu lạnh. đám người hoa chi xuân đứng ở dưới thành nói rất nhiều lời tử tế. Nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến viên quan trông coi cổng thành không nhịn nổi nữa. Bản quan cũng lươi nói nhảm với các ngươi Máu cút, máu cút đi. Nói thêm một câu nữa là cung thủ của lão tử không có mắt đâu đấy. Vô số mũi tên sáng loáng lạnh lẽo từ các lỗ châu mai thò ra ngoài, nhắm vào những người đang đứng bên dưới. Đầu mũi tên có màu xanh đậm, hiển nhiên là có độc. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là một thôn dân dám cử động, ngay cả mấy người chiếu phong hành cũng không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lại 15 phút nữa trôi qua. Đế phát Y và Cố Tích cử vẫn chưa trở về. Thôn dân càng chờ càng nóng ruột, càng đợi càng bất an trong lòng. Nhà dột lại còn gặp mưa suốt đêm. Ngay lúc bọn họ đang nóng lòng chờ đợi, thì sâu trong khu rừng rậm phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng động như tiếng sấm. Thanh âm rầm rập, khiến lòng người khẩn trương. Mọi người đều ngây người choáng váng trong giây lát, rồi nhìn thấy khoảng 20 người chạy ra từ trong khói bụi cuồn cuộn, mà đằng sau bọn họ không xa, có hàng trăm con giống như sư tử, hổ, gấu, bị đột biến đang đuổi theo. Những con hung thú này to gấp đôi những con nhìn thấy thường ngày. Mỗi con đều cực kỳ hung hãn, chạy cũng cực nhanh khi đuổi theo trông chúng giống như một cơn lốc xoáy. Chúng ta đã săn được linh thạch. Mở cửa, mở cửa ra." Người cầm đầu hướng về phía tường thành hô to, trong tay giơ cao một viên linh thạch. Những người này vì săn bắt linh thạch đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Rất nhiều người trong số họ đã bị thương và quần áo trên người họ dính đầy máu. Đương nhiên, viên quan trông coi cổng thành kia có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn vung tay lên, chiếc cầu treo kẽo kẹt, kẽo kẹt hạ xuống. Và ngay khi cây cầu treo được hạ xuống, những con quái vật hung dữ đó đã đuổi theo lại đây. Công phu của hai mươi người đó thực sự rất giỏi. Cây cầu treo chưa kịp ổn định, bọn họ đã phi thân bay lên và chạy vào trong. Những con hung thú đó nhất thời không đuổi kịp hai mươi người kia, lập tức thay đổi mục tiêu, lao vào thôn dân vẫn đang chờ đợi ở dưới thành. Các thôn dân vì đợi người, vốn tản ra tứ phía, người ngồi, người đứng. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy hung thú lao tới, lập tức hoảng sợ. Những con hung thú đó có chút thông minh. Chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể biết được đâu là con nhỏ yếu trong nhóm người này. Cứ 10 con hung thú thì có 8 con tấn công vào mục tiêu là hai tử và nữ tử. Thiết đàn, thiết ngưu và những nam tử có năng lực đang chờ đợi bên cạnh, vội vàng bảo vệ thân nhân, cố gắng hết sức để ngăn chặn và chiến đấu với những con hung thú đó. Tuy nhiên, Lúc này có quá nhiều hung thú đang lao về phía bọn họ. Tính cả đám chiếu phong hành trong đó, lúc này bọn họ cũng không thể bảo vệ toàn bộ được. Các thôn dân nhất thời hỗn loạn, có hai tử khiếp sợ khóc lóc, có người lớn la hét kêu gọi, một mớ hỗn độn. Một số người hoảng loạn và chọn con đường riêng của mình, chạy về phía cây cầu treo vừa được hạ xuống phía sau. Không được đi cầu treo! Có tiếng thét từ trên tường thành, Một mũi tên vù vù bắn xuống, suýt chút nữa ghim chặt vào chân một người. Ai dám treo lên cầu treo, sẽ bị giết không tha. Giọng nói của viên quan trông coi cổng thành đang đang sát khí, hiển nhiên là không có chầm trước chút nào. Không chỉ vậy, sau khi hai mươi người kia chạy qua cầu treo, cây cầu treo nhanh chóng được kéo lên trở lại. Con đường sống sót duy nhất đã bị cắt đứt, các thôn dân càng thêm hoang mang, hỗn loạn, chạy tứ tán như rồi không đầu. Lập trận! Lập trận ngay! Thời khắc mấu chốt vẫn là chiếu phong hành đưa ra quyết định kịp thời nhanh chóng. Rốt cuộc các thôn dân cũng nhớ tới đội hình phương trận, hộ vệ đã bố trí khi bọn họ lao ra ngoài. Vì thế mỗi người lại vội vàng chạy về hướng của mình. Tuy nhiên, những con hung thú kia đã lao tới tấn công, xông vào trong đám người. Trong tình huống này, nếu muốn tập hợp lại thành trận sao có thể dễ dàng được chứ? Mặc dù mấy người chiếu phong hành đã giết chết một số hung thú, nhưng nhất thời bọn họ cũng không thể nào lo hết tất cả mọi việc chu toàn. Chiếu phong hành bất lực nhìn một con sư tử dơ chân hạ gục một nhi đồng, hàm răng sắc nhọn dày đặc táp vào cổ họng hài tử. Mà những người xung quanh hài tử này lại đang vật lộn chiến đấu với những con hung thú khác, trong lúc nhất thời không ai có thể xông đến giải cứu được. Nhìn thấy hài tử sắp bị sư tử giết chết, đột nhiên có một cái bóng màu xanh lóe lên. Từ trong không trung, một người xuất hiện. Mũi trần lăng không vừa dẫm xuống, đá con sư tử hùng dữ kia bay ra luôn. Con sư tử đó nặng đến cả tấn, khi bay ra giống như một núi thịt. Hụt một tiếng đập mạnh vào một con hổ khác, khiến con hổ ngã nhào lan quay. Hai tử đó thoát chết trong găng tức, kinh hồn chưa định. Nhìn người xuất hiện bên cạnh mình, choáng váng ngây người một lúc, hoà khóc thành tiếng, rồi kêu lên. Thạch đầu ca... Các thôn dân khác ánh mắt đều sáng lên, gần như cùng bật khóc. Thạch Đầu! Thạch Đầu ca! Thạch Đầu ca, rốt cuộc huynh cũng đã trở lại. Người tới không ai khác chính là Cố Tích Cửu. Không chỉ mình nàng trở về, Đế Phật Y cũng chạy tới, lúc này đang vung tay tiêu diệt hung thú. Đương nhiên lúc này Cố Tích Cửu cũng không rảnh rỗi để hàn huyên với các thôn dân, thân hình nàng chợt lóe, bảo kiếm liền phát huy. Chém giết hung thú đang tấn công thôn dân Bóng hai người bọn họ giống như thủy ngân Rỉ ra từ lòng đất Gần như lan tràn khắp nơi Đi đến đâu là xác chết ở đó dài khắp mặt đất Tất cả hung thú đều bị chặt đầu Chỉ trong vài giây Thời gian chưa đến một chén trà nhỏ Phần lớn trong số hơn 100 con hung thú đó Đã bị tiêu diệt Đám còn lại nhìn thấy không ổn Thì tất cả quay đầu bỏ chạy Thần Pháp hai người quá nhanh Công phu quá giỏi Chẳng những trong lòng chúng thôn dân ổn định lại, mà ngay cả các binh sĩ trên tường thành cũng nhìn đến ngây người. Sau khi tất cả hung thú, đám thì chết, đám thì chạy trốn, mọi người họ reo vui mừng. Người dưới thành thì ăn mừng việc họ thoát khỏi cái chết. Người trên thành thì tán thưởng công phu tuyệt vời của hai người của tích cửu. Trên, dưới thành hoan hô như sấm dậy. Viên quan trong coi cổng thành cũng sửng sốt một lúc. Người có công phu cao thâm như vậy cực kỳ hiếm gặp. Đế Phất Y phất ống tay áo lên, bảy viên linh thạch xếp thành hàng trong không trùng, tỏa sáng rực rỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn viên quan trông coi cổng thành trên tường thành. Linh thạch ở đây. mau mở cửa thành ra. Đây là lần đầu tiên viên quan trông coi cổng thành nhìn thấy có người lấy được nhiều linh thạch như vậy trong một lúc. Hắn sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên sự hâm mộ, nhưng hắn vẫn kiên trì với điều kiện trước đó. Dưới thành Chiêu phòng hành cũng đem những chuyện xảy ra vừa rồi tóm tắt ngắn gọn một lần. Trong lúc hắn kể lại, hơn trăm đôi mắt cũng tập trung vào cố tích cửu. Lòng tràn đầy hy vọng, chỉ mong nàng có thể tìm ra biện pháp. Cố tích cửu khẽ nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhận thấy chỉ gần nửa canh giờ nữa sẽ có mưa máu rơi xuống. Những người này đều phải vào thành. Nàng đã hứa với các lão nhân đó rằng, nàng sẽ đưa tất cả mọi người vào lạc hoa thành an toàn. Nàng suy nghĩ một chút. Từ trong tay áo lấy ra một viên linh thạch lớn màu đỏ. Viên linh thạch này lớn hơn viên linh thạch thông thường một cỡ. Nếu linh thạch màu đỏ thông thường là phẩm cấp 3, thì viên này là phẩm cấp 2. Nó cũng rất hiếm gặp. Một viên như vậy có thể có giá trị bằng 3 viên linh thạch thông thường. Nàng giờ viên linh thạch sáng người này ra. Chúng ta có thể bổ sung thêm một viên linh thạch phẩm cấp 2 để cho tất cả người của chúng ta đi vào. Ánh mắt viên quan trông coi cổng thành dán chặt vào viên linh thạch. Tất nhiên, hắn rất hiểu biết. Sau khi sừng sốt, hắn ho khan một tiếng. <cười> không được. Quý định này không phải do bản quan định ra, mà là do thanh chủ định ra. Bản quan không dám tự tiện làm chủ. Vậy mời thanh chủ các ngươi tới đây. Ta sẽ nói chuyện với hắn. Viên quan trông coi cổng thành nhau đôi mắt hình tam giác, cười mỉa mai. Cố nương, thành chủ chúng ta không gặp mấy người rảnh rỗi làm gì. Người muốn gặp ngày ấy cũng không dễ. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Đế phất y đột nhiên lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng, lãnh đạm nhưng ngày tức khắc lại khiến cho viên quan trông coi cổng thành, cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Nhưng hắn ở đây kiêu ngạo đã quen. Chức vụ của hắn không lớn, nhưng lại là công việc béo bở. Nam nữ vào thành đều phải nhìn ánh mắt hắn mà xử sự đều phải nịnh bợ hắn, ngoại trừ thành chủ và một số người quyền cao chức trọng khác, hắn không sợ bất kỳ một ai cả. Hắn cười nham hiểm. <cười> thành chủ chúng ta đối với mỹ nữ vẫn luôn tương đối cởi mở. Vị cô nương này xinh đẹp như vậy, thành chủ nhất định sẽ thích. Nếu như nàng có thể tắm rửa sạch sẽ, ở với thành chủ chúng ta một đêm. Nói không chừng thành chủ chúng ta. Câu kế tiếp Hắn còn chưa kịp nói ra. Một tiếng bốp vang lên. Một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. trực tiếp đánh hắn một phát, mạnh đến nỗi. Hắn ngã lăn quay trên mặt đất. suýt chút nữa thì rơi khỏi tường thành. Người đó ra tay rất nặng. Viên quan trông coi cổng thành choáng váng cả mặt mày. Vô số ngôi sao hiện lên trước mắt. Đầu óc ong ong, khóe miệng trào ra máu tươi. Đứng bên cạnh viên quan trông coi cổng thành này, có không ít hộ vệ. Nhiều người như vậy nhưng lại không có một ai nhìn thấy. Rốt cuộc, người này đi lên đây bằng cách nào? Tới khi bọn họ kịp phản ứng thì gương mặt trưởng quan của bọn họ đã bị ống tay áo kia đánh thành đầu heo rồi. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới có người dám động thủ với trưởng quan của mình, vừa sợ hãi vừa tức giận, hét lên một tiếng bao vây lại và đánh hội đồng. Người đó vừa nhắc tay, một thanh trường kiếm đã nằm ngang trên cổ viên quan trông coi cổng thành. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Giọng nói của hắn ôn hòa, nhẹ nhàng như đang trò chuyện với viên quan trông coi cổng thành. Nhưng viên quan trông coi cổng thành lại cảm thấy một luồng khí lạnh phả ra từ trong xương cốt. Vốn dĩ hắn muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này, một thanh bảo kiếm sắc bén sắp cứa vào cổ họng của hắn. Cho nên hắn không dám bùng nổ. Hắn cố gắng tập trung ánh mắt nhìn thẳng. Mãi đến lúc này hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng người tới. Chính là vị công tử mặc áo choàng màu tím đó Khi vị công tử mặc áo choàng màu tím này xuất hiện Trên mặt mang mặt nạ Chỉ lộ ra một đôi mắt đen như vực sâu Lúc này đôi mắt đó hơi cong Giống như đang cười Nhưng viên quan trông coi cổng thành Lại thà nhìn thấy hắn nhíu mi, cau mày Bởi vì công tử mặc áo choàng màu tím này Cười tươi ấm áp như xuân về hoa nở Nhưng thanh kiếm trong tay Lại không hề mơ hồ Từng chút một cắt vào da thịt hắn Da thịt bị cắt ra Máu bắt đầu chảy Cơn đau ngày càng rõ ràng Đây quả thực là Dao cùn, cắt thịt Không phải là sự đau đớn và kinh hoàng thông thường Viên quan trong cơ cổng thành Gần như sắp tè ra quần Vì sợ hãi Trưởng quan ở trong tay người ta Các hộ vệ không dám tiến lên Ẩm ý quát tháo Người đừng làm loạn Trưởng quan là biểu đệ của thành chủ Nếu đã thương ngày ấy, thành chủ sẽ không buông tha các ngươi. Thà ngay ấy! Thà ngay ấy ra! Viên quan trong các cổng thành sợ tới mức hai chân run rẩy nhưng vẫn độc ác, nói. Ngươi dám làm gì với bản quan hả? Bản quan... Cầu kế tiếp hắn không nói được nữa, bởi vì lưỡi kiếm của đối phương đã xuyên qua ra thịt một tấc, chỉ cần cắt sâu hơn một chút nữa. Động mạch chính trên cổ hắn sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó thì ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được. Ngươi, ngươi, ngươi muốn gì? Viên quan trông coi cổng thành cuối cùng đã mất bình tĩnh. Mở cửa thành, cho mọi người tiến vào. Giọng đế phất y vẫn thong thả ông dung. Sắc mặt viên quan trông coi cổng thành trắng bệch, còn muốn là một nỗ lực cuối cùng. Làm, làm, không thể làm được. Ngươi xem. Nhìn thấy những cung thủ đó không? Ngươi không buông ta ra, bọn họ sẽ bắn tên và giết chết toàn bộ mọi người bên dưới. Vừa rồi, hắn đã âm thầm ra hiệu động tác bí mật với thuộc hạ của mình. Tên thuộc hạ hiểu ý, liền đi bố trí. Hiện tại tất cả các cung thủ có mặt đều đã nạp tên và dương cung. Chỉ chờ trưởng quan ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ bắn tất cả những người bên dưới thành con nhím ngay lập tức. Những cung thủ này đều là cao thủ trong các cao thủ. Mũi tên bọn họ bắn ra luôn chính xác. Một khi bọn họ xạ kích, những thôn dân không có gì chắc chắn bên dưới sẽ trở thành mục tiêu sống. Đế Phất Y đào mắt liếc nhìn những cung thủ đó, đột nhiên lông mi cao lên. Nhìn cung thủ của ngươi đi. Ai có thể bắn tên ra? Viên quan trong coi cổng thành cùng với thuộc hạ của hắn đều sừng sốt trong giây lát. Để phát Ý ân cần xoay người, viên quan trong coi cổng thành vẫn đang quay lưng vào tường thành một vòng tròn để cho hắn xem cung thủ của mình. Sau khi viên quan trong coi cổng thành đào mắt nhìn một vòng, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Một bóng người nhanh như tia chớp lướt qua bên cạnh các cung thủ, có tiếng la hét sợ hãi ở khắp mọi nơi. Gần như chỉ trong chớp mắt, cung tên trong tay các cung thủ đã bị cướp đi. Thần Pháp người giật cung tên của bọn họ quá nhanh, thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ bóng sáng của đối phương. Cướp cung tên của bọn họ đương nhiên là cố tích cửu. Giờ phút này, nàng đang đứng trên lỗ châu mai, trên tay cầm một chuỗi cung tên bằng sắt, nhìn viên quan trông coi cổng thành kia một cách bình tĩnh và nhàn nhã. Lạnh lùng, nói. Cho vào. Sắc mặt viên quan trông coi cổng thành tái mét. Bản quan... Bản quan sẽ phái người. Đi xin chỉ thị thành chủ ngay. Chỉ cần thành chủ cho phép. Bản quan lập tức cho người tiến vào. Cố tích cửu ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ còn 15 phút nữa sẽ có mưa máu rơi xuống. Lúc này lại đi xin chỉ thị. Cả đi cả về căn bản sẽ không kịp. Rõ ràng là viên quan trong coi cổng thành này đang cố ý kéo dài thời gian. Có phải tên cầu quan này muốn coi mạng người như trò chơi không vậy? Đế phất y cười lớn. Nhấn bảo kiếm trong tay một cái Giọng điệu đều đều nói Hoặc là mở cửa cho người vào Hoặc là ta giết người rồi cho người vào Người chọn cái nào Bản công tử không rảnh nói chuyện tâm tình với người Ta đếm 1, 2, 3 Đếm xong người vẫn không ra quyết định Bản công tử sẽ trực tiếp quyết định thay người 1 2 cho, cho người vào Thả câu ra xuống Rốt cuộc Viên quan trông coi cổng thành không thể tàn nhẫn bằng đối phương, liên tục hét lên một tràng. Cây cầu treo lại được hạ xuống. Cửa hông cổng thành mở ra. Hơn 100 thôn dân reo họ, cuối cùng lao tới con đường thoát hiểm, xếp hàng nối đuôi nhau tiến vào. Bởi vì cơn mưa máu lần nào cũng đến cực kỳ đúng giờ. Sau khi toàn bộ thôn dân tiến vào thành, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là mưa máu sẽ bắt đầu. Đế Phất Y thu hồi bảo kiếm. Dùng lưng kiếm vỗ vỗ trên vai viên quan trông coi cổng thành kia. Đừng gây chuyện. Bằng không bản công tử cho người đẹp mặt. Hành tung của đối phương quá quỷ dị, quả thực khiến người ta khó lòng đề phòng được. Lúc này viên quan trông coi cổng thành kia cũng không quan tâm tới những người này. Vội vàng ra lệnh. Đóng cửa thành. Mờ kết giới. Mau lên. Các tướng sĩ trên tường thành đều được huấn luyện bài bản. Mọi người đều khẩn trương, bận rộn. Cây cầu treo được kéo lên, cửa thanh đóng lại. Có binh lính không biết kích hoạt cơ chế nào đó. Một luồng ánh sáng màu trắng mờ mờ từ trên tường thành bay lên. Ánh sáng màu trắng này lan ra như làn khói, bao phủ trung tâm thành. Một lát sau, ánh sáng màu trắng tụ lại trên bầu trời, bao phủ toàn bộ thành thị như một mái vòm. Ngay khi ánh sáng màu trắng vừa khép lại hoàn toàn, những giọt mơ máu to như đồng xu rơi xuống ngay lập tức, kêu bùm bùm khi va chạm vào tiền kết giới do ánh sáng màu trắng tạo thành. rồi sau đó nó chảy xuống dưới, để lại từng vệt máu trên kết giới hình mái vòm, trông rất đáng sợ. khi mưa máu rơi xuống trên đó, âm thanh phát ra giống như một con đao đâm vào vũ khí bằng sắt, vô cùng chói tai. khi chạm vào khiến cho kết giới ánh sáng màu trắng run rẩy, khiến người ta cảm thấy lo lắng. chúng thôn dân vừa mới xông vào thành. Còn đang ở trên đường, hiếm khi được nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Cố Tích Cửu cũng đang nhìn xung quanh xem xét. Kiến trúc trong thành thị này rất kỳ lạ. Tất cả đều là những tòa nhà mái vòm hình lều, có lớn, có nhỏ. Dọc theo đường phố chính là những cửa hàng, trung tâm mua sắm huyền thoại. Nhìn chung, các tòa nhà đều rất xa hoa, sang trọng. Cửa hàng vũ khí, cửa hàng quần áo, cửa hàng tạp hóa. Vân vân. Nhân gian có những cửa hàng gì Thì nơi này đều có cả Đại khái có lẽ nhóm người bạn họ Ăn mặc quá bình dân Có không ít người chạy ra xem náo nhiệt Trên đường vẫn còn có rất nhiều người Tuy nhiên Cô Tích Cửu lại phát hiện ra rằng Nhìn chung người nơi đây sống cũng không phải là tốt lắm Hầu hết mọi người đều ăn mặc Rất bình thường Đó là những chiếc váy và áo choàng bằng vải thô Cũng không giống như Lão Tộc trưởng đã từng nói Lạc hoa thành phồn hoa, thịnh vượng và đông đúc. Người giàu có chiếm hơn nửa thành, đi lại trên đường đều là bảo mã hương xe, mọi người an cư, lạc nghiệp. Có vẻ như hầu hết người dân ở đây đều có cuộc sống rất vất vả, khốn khổ. Trên khuôn mặt của nhiều người thể hiện sự làm việc quá sức, mệt mỏi, da rẻ thô ráp, bàn tay đầy vết chai. Tất nhiên, ở đây cũng có một số rất ít người giàu có. Chẳng hạn như các lão bàn cửa hàng đó. Tất cả đều mặc tơ lụa và sa tanh. Sắc mặt cũng rất thoải mái. Cố tích cửu tinh mắt nhìn ra những lão bàn cửa hàng này đều ăn mặc một kiểu giống y hệt nhau. Giống như đằng sau lưng có một ông chủ thống nhất. Hơn nữa, xung quanh những lão bản này đều có 4-5 vị mỹ nhân xốm xít. Các vị mỹ nhân này có người ăn mặc trang điểm lộng lẫy, có người bình thường, cũng có người rất lòe loẹt. Tuy nhiên, Trên khuôn mặt các nàng đều không có thần sắc vui vẻ và thoải mái. Trong mắt ánh lên sự sợ hãi, giống như một con nai hoảng loạn. Cố Tích Cửu tận mắt nhìn thấy một mỹ nhân trong lúc vô ý dẫm trúng chân lão bàn bên cạnh, bị lão bàn dơ chân trực tiếp đạp một phát bay ra ngoài. Vị mỹ nhân đó cũng không dám kêu một tiếng, hoảng sợ không dám đứng dậy, quy gối dập đầu liên tục trước mặt lão bàn kia. Vì thế lại bị lão bàn kia đá văng ra. Cút! Vị mỹ nhân đó bị đá mạnh đến nỗi lăn một vòng nhưng không dám đứng dậy, nằm trên mặt đất run rẩy. "Đừng, đừng. Xin đừng đuổi nô lệ ra ngoài." Lão bản kia hừ một tiếng, duỗi chân đến trước mặt nàng ấy. "Dùng mặt lau sạch cho lão tử." Nàng ấy sững sờ trong giây lát, cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn nhưng vẫn cắn răng cúi thấp người xuống, dùng chính khuôn mặt mình lau bụi trên giày của đối phương trực tiếp lau khuôn mặt thanh tú của mình thành những vệt trắng xám, giống như một con mèo mướp.